thâu thiên kỳ đạo tờ 164. Sau khi Phật kiệt, trong giới tu hành đã rất khó gặp chùa miếu và hành tăng. Một Phật môn thánh địa cuối cùng là Linh Sơn tự, cũng ở ở Nam Thiên Bộ Châu, ít có tăng nhân xuất thế hành tẩu. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Phật môn thậm chí đã trở thành một truyền thuyết hư vô mà mịt, bất quá phương hành xuất thân phàm tục, ngược lại còn nhớ rõ. Khi còn bé ở thế gian Nhìn thấy những tượng Phật kia, mặt mũi hiền lành, phiêu nhiên thế hoại, ngồi ngay ngắn bất động, lại tự hồ trường ngự hư không, tiên cổ bất biến. Bây giờ trong trận thứ 10, mở rộng trận môn Tống Quy Thiện giống như là tượng Phật hắn thấy qua. Nhìn bề ngoài, Tống Quy Thiện là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc đại bào màu trắng, xếp bằng ở trên một đài sen mơ hồ, có ngọn lửa màu đỏ quanh quẩn, như là đại Phật tọa chấn hư không. Bất động như núi, hai mắt rủ xuống. Một bộ mặt nhu hòa, không tồn mỹ, giống như là triệu trường hạ, cũng không có cổ phác giống như là tạ lông uyên. Kỳ thực bề ngoài của tống quân tống quy thiện, có vẻ hơi thổ phổ thông, nhưng khuôn mặt yên tĩnh tường hòa, lại khiến cho trên người quán nhiều hơn một loại vầng sáng thánh khiếp. Loại vầng sáng này, để cho người ta vừa nhìn đã thấy hắn, sẽ sinh ra tâm kính sợ và bái phục. Ý thân cận tự nhiên sinh ra. Mặc dù trên người hắn không mang theo sát khí, nhưng ở trước mặt hắn, Lại không người nào có thể nổi lên đồng phản kháng Tiên phong đạo cốt Thánh nhàn phương tướng Cảm giác rất kỳ quái Trận thứ 10 mở rộng Phần dương đạo tử Tống Quy Thiện hiện lộ trước mặt các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng trong lòng những người này Lại không nổi lên cảm giác như là lâm đại địch Biết rõ người này mới là trường ngại cuối cùng Của Nam Chiêm Bộ Châu đập đạo Biết rõ hộ đạo minh trước đây Nhắm vào tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Là lấy tên nghĩa của người tổ kiến Nhưng lại vô ý thức không sinh ra định ý với hắn Nhất thời hư không vắng vẻ Tống Quy Thiệt tọa chấn ở trên đỉnh đầu Của các tu sĩ Phản phất như được người cúng bái Nhưng phương hành và nhìn thấy Tống Quy Thiệt liền cảm giác không thích Hắn trời sinh xem thường những người dựa vào khuôn mặt Kiếm cơm nhặt Người chính là Tống Trì Liễu Một tiếng kêu to Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Bị Phật ý ở trên người Tống Quy Thiệt Chấn áp, ngơ ngơ ngác ngác bừng tỉnh Phân hành chắp tay sau lưng Sắc mặt khó coi Nghiêng mắt nhìn tống, quy thiện, cao giọng nói Phía trước kim, mộc, thủy, hòa, thổ, phong, sát, lôi, mệnh Đều loay hoay một lần Lại không biết rõ chỗ ngươi Lại là chơi cái gì Làm lão hòa thượng múa mếp của môi sao xa, xa Tống trì liễu Lúc đầu các tu sĩ nam trên bộ châu ở trước mặt tống quy thiện Bắt đầu không chuyển động được Theo bản năng suy nghĩ Bất quá đầu óc suy nghĩ, lại lập tức hiểu rõ ra, trong lòng giờ khóc giờ cười, người ta Tống Quy Thiện không phải là Tống Quy Thiện. Cũng không biết là nếu ma đầu này là thực không biết hay là cô ý lý ngoại hiệu cho người ta. Bất quá một tiếng tống trì liễu, lại áp lực của Tống Quy Thiện lên người của tu sĩ nam Chiêm Bộ Châu giảm bớt đi mấy phần. Nghe được một câu nói kia, Tống Quy Thiện một mực khép hờ hai mắt, cũng chậm rãi mở mắt. Trong con người không nhìn thấy đáy, như có tinh quang trước động, hắn nhìn qua, áp lực chân áp trên đỉnh đầu các tu sĩ phản phất, như là tăng cường gần trăm lần Trong đó các tu sĩ nam trên bộ châu tu vi yếu một chút, lúc này đã không dám thở mạnh, vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ta tức trận thứ 10, đánh bại ta, liền có thể qua trận. Tống Quy Thiện nhẹ dọng mở miệng, nhưng ý tứ trong lời nói này, Lại như là chiến xa ép qua tâm phủ Của các tù sĩ Nam thiên Bộ Châu Quá cuồng Lúc đầu Phương Hành dùng lực lượng Của một người xông 10 trận Đã cuồng không xế hạn, Mà bây giờ Tống Quy Thiện lại nhạt mở miệng Mình chính là trận thứ 10 Trong nhà mắt khiến cho người ta cảm thấy Phương Hành bị hạ thấp Đây là muốn dùng lực lượng một người Ngăn cản tất cả thế hệ trẻ tuổi Của Nam thiên Bộ Châu sao Ngay cả con mắt của Phương Hành Cũng sáng lên cười lại nói Người rất ngông cuồng nha Tống chỉ liễu Đối mặt rắn trâu trọng, Tống Quy Thiện an, mặt mày an tĩnh bất động, Thậm chí ngay cả trong thanh âm cũng không có nửa điểm ba động, thản như nói. Không liên quan tới cuồng vọng, nhưng không đành lòng nhìn thấy sát đúc. Phương Đạo Hiếu, người từ trận thứ nhất xong tới, Máu chảy thành sông, sát nghiệt vô thật, không có chút lòng thương hại sao? Trận thứ 10 này vốn là lục tiên trận, Do ta và chư vị sư đại sư mội của thuần dương đạo trưởng ngự lực lượng hỗn độn Dù tiên đi vào trận này Cũng phải vẫn lạc, Tù sĩ Nam Chiên Bộ Châu Các Người Vào tới trận này không biết vẫn lạc mấy người Đệ tử thuần dương đạo ta Thì cũng không biết có mấy người Bởi vì thủ trận mà chết Ta không đành lòng gây ra sát kiếp, Cố ý dù một mình ta thay trận thứ 10 Nếu như ngươi và còn một chút thương hại Không bằng học ta Đưa chư vị sư đệ sư bội rời trận Chỉ có hai người chúng ta chiến một trận Định ra nhân quả Nam Chiên Bộ Châu Lập Đạo Như thế nào Một trận chiến định nhân quả Phương Hành nghe Trong lòng cũng âm thầm giật mình Lại cười nói Người bỏ được sao Các người nhiều người nha Tống Quy Thiện cười nhạt khinh thường giải thích ống tay áo phất một cái nói ghé Mặc sư đệ Mang các đệ tử dòi trận Cần tuân pháp trì của sư huynh Sau lưng Tống Quy Thiện Một người kính cần đáp ứng Theo thanh âm Một năm tử vóc người khôi vĩ hiện thân Lưng vác cổ kiếm khí thức cường đại. Hiện thân không chỉ hắn Liên tục năm người hiện thân, đều phân bố ở xung quanh Tống Quy Thiện, như là năm hộ pháp thu hộ Phật Đà, lơ lửng giữa không trung, khiến ý dâng cao. Chính là năm vị chân truyền của Thuần Dương Đạo. Thuần Dương Đạo vốn có 7 chân truyền, nhưng Hạc Linh Tử thân ám ở trong U U Đế Các, còn chưa về núi, bởi vậy lúc này hiện thân trong đại trận chỉ có 6 vị chân truyền. Theo năm người này hiện thân, giữa không trung, trùng trùng điệp điệp, thinh đình có có trăm tu sĩ hiện thân quy phát hùng hồn, mây khói hộ tụ. Bọn họ vốn ở trong hư không, nhưng vừa rồi bị Phật Quang ở trên người Tống Quy Thiện che đại mà thôi. Lúc này Tống Quy Thiện thu điểm khí cơ, các đệ tử Thuần Dương Đạo đều hiện ra thân hình, từng cái từng cái biểu lộ ngạo nghễ, ở trên cao nhìn xuống thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu. Đám đệ tử Thuần Dương Đạo kia, cho thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu áp được rất lớn. Bây giờ đại bộ phận tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã trải qua một trận ác chiến với phù khí đạo, thực lực hao tổn, lộ ra vẻ mệt mỏi. gặp đám đệ tử thuần dương đạo kia sẽ rất thua thiệt. nhưng không ai ngờ đám đệ tử này vừa lộ diện, tống quy thiện lại dự định để bọn hắn rời trận. bất luận thật cũng tốt, giả cũng được, cử động này của tống quy thiện xác thực, tránh khỏi sát lục. bằng không hay phe giao đấu, tu sĩ nam chiêm bộ Châu bất luận thắng thua, cùng các đệ tử thuần dương đạo đều sẽ không tránh được kết cục máu chảy thành sông mà làm như vậy không thể nghi ngờ không thể nghi ngờ là thuần dương đạo tương đối thua thiệt, bởi vì các chân truyền lại thêm một đám đệ tử thuần dương đạo phối hợp uy lực của đại trận thực lực không nghi ngờ sẽ mạnh hơn tu sĩ nam chiêm bộ châu nhiều. Tống Quy Thiện vì tránh gây ra quá nhiều sát lục nên đưa đệ tử thuần dương đạo ra trận, sau đó mở rộng trận môn chỉ cùng phương hành chiến một trận định nhân quả, từ bỏ rất nhiều ưu thế. nhìn thấy một màn này. Thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu Cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía phương hành Đại tử thuần dân đạo đã thối lùi ra khỏi đại trận Lúc này Nên đến trên tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Chỉ bất quá bọn hắn Cũng đang chờ phương hành ra lệnh Đối với bọn hắn mà nói Kỳ thực bản ý lúc trước vào trận Chỉ là muốn đưa phương hành đến trận thứ 10 Tới trước mặt tống quy thiện mà thôi Về phần khiêu chiến tống quy thiện Suy nghĩ to gan này thật đúng là không phải tùy tiện Người nào có thể sinh ra được Chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhìn về phía phương hành, hắn lại không có chuyện gì xảy ra, không nói một lời, đợi cho đệ tử thuần dương đạo ra đại trận hết. Mới rốt cục nở nụ cười, nhìn Tống Quy Thiền Hạnh. Tống trì liệu, kiểu ra ta nhìn lầm, ngươi lại có thực có can đảm dùng lực lượng một người ngăn cản đường ra của Nam Chiêm Bộ Châu ta, vô luận thắng thua, coi là người có gan. Lời này vừa nói ra, nhất thời để thấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kinh ngạc. Quay đầu nhìn hắn một cái Không đúng Người ta lệnh đệ tử thuần dương đạo ra trận Là muốn cùng người chính một trận nhân quả Bất quá ý niệm kia còn chưa rơi xuống Về mặt phương hành cật nhà Đột nhiên nhấn mày, Ẩm Ẩm đạp ra ngoài Hai tay mười ngón nắm chắc thành quyền Vung về phía dưới Mọi người biến sắc Chẳng biết lúc nào mà thình lình có một đám mây đen gương tụ ra Theo mười ngón tay của phương hành nắm lên Lôi quang lóa mắt từ trong không trung chút xuống Ở trong chốc rát bao phủ tống quy thiện Phương Đạo hiếu, Người thực sự không thường thức tính mệnh của đồng đạo Nam chiêm Bộ Châu Sóc Tống Quy Thiện chắp tay ở trước ngực Ngón cái và ngón trò chụp thành vòng Ba ngón khác dựng thẳng lên Ở trên người hắn nhất thời có Phật Quang vô tận xuống lên trời Tất cả lôi quang từ trên trời sáng xuống Đều bị ngăn cản Trong quá trình này Thanh âm quán không có phân nửa run rẩy. Nếu thật tiếc mệnh Sớm đã không làm Phương hành hết lớn Lấy lưu thuật không phá nổi Phật Quang của Tống Quy Thiện liền dứt khoát sông ra ngoài Người thích ra vẻ là chuyện của người Tiểu ra lại đến sông trận Không phải là tới làm hòa thượng Thân hình phương hành như điện Chạy gấp Đồng thời còn không quên quay đầu nhìn đồng đội hết lớn Cùng đau xuất thủ đánh hắn. Một tiếng gầm vang Hắn và Tống Quy Thiện trường lực tương giao Ác chiến với nhau Mà thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu Vẫn còn hai mặt nhìn nhau Có chút không kịp phản ứng Xem như là phản ứng lại Thì cũng có chút do dự trong lòng khó tránh khỏi dâng lên ý niệm như vậy không tốt lắm đâu sợ tình chính là cái đạo lý này yêu tộc ta đến nhiều mạng Thay các người các ngươi dợp vào cái gì mà tiếc bệnh như vậy thuần dương bọn hắn làm sao là chuyện của bọn hắn chúng ta chỉ có một mục đích chính là phá trận thứ mười thuần dương đạo thủ trận liền đánh bại thuần dương đạo tống quy thiện thủ trận liền đánh bại tống quy thiện nếu việc tiếc mệnh vừa rồi không nên tiến đến kim ô cười lạnh quát hai cánh mở ra làm bộ muốn lao vào. Lời này không sai. đệ tử thuần dương đạo của cũng tốt, không ở cũng tốt, dù sao bản thái tử là không có ý định luôn. lệ anh cười ha ha, quỳ khí quấn quanh, trong tiếng hét bang từ bị xuất thủ, sưu một tiếng. bóng nhìn của hai bóng người dẫn đầu xông ra ngoài, một cái là Hàn Anh tay cầm trường thương, một cái là Vương Quỳnh khống chế phong hỏa xong luôn, hai cái thiếu niên xuất thần tây mạc lại có thể có một đặc điểm cộng đồng, cái kia. Chính là không nói nhảm thiếu Hờ Lại bị cướp trước Lại anh hú lên quá gì Đi theo phía sau đám hạt ở bọn hắn xông tới Thật quá vô sỉ. Sau khi đại tử thuần dương đạo thối đuôi ra khỏi phạm vi trận thứ 10 Đang chờ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng đuổi ra Lại không nghĩ vừa quay đầu Lại đã nhìn thấy bọn họ vây công tống quy thiện Trong lúc thất thời tức đến đỉnh đầu bốc khói Không nghĩ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Hoặc nói là phương hành sẽ dùng biện pháp vô chỉ như vậy Bọn họ thật là một chút liêm sỉ cũng không cần sao Một số đệ tử thuần dương đạo tính tình nóng này Tức đến giống to Muốn sâu vào trong đại trận Bất quá đệ tử chân truyền thuần dương đạo Mặc quyền bào vứt tay cả này Trầm giọng nói Không nên vọng động. Chúng ta đã rời phạm vi trận thứ 10 giờ theo quy cụ thì không thể trở về Có đệ tử thuần dương đạo Cảm thấy không cam lòng Vẫn nộ quát Vậy thì phải trơ mắt nhìn bọn hắn Vây công tống sư huynh sao Mặc sư huynh thành như nói Bằng bản lĩnh của bọn chúng nào có tư cách vây công tống sư huynh Là không công chịu chết mà thôi Dù là nói lạnh nhạt Nhưng đáy mắt lại lóe lên thần sắc đo lắng Tự hồ có chút gần chưa Đám giã tu nam chiêm bộ châu này Thực là không mắc câu Trong lòng hắn nói thầm Câu mày nhìn thoáng qua trong trận thứ mấy Ta bốn không muốn hại nhiều nhân mạng Tại sao các người lại chấp nhất như vậy Trong trận thứ 10 Tống Quy Thiện đối mặt với thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm vậy công Cũng không có bối, bối rối chút nào Chầm thấp thừa dài Hai đầu lông mày hiện ra vẻ tử bi song trường chậm rãi nhấc lên Động tác cổ phát mà chậm chạp Mang theo một loại thiền ý không nói ra được Lực đạo hùng hồn như là quấy nước Chậm rãi trông đỡ ở trước ngực Tựa như là Phật Ấn lại như đạo quyết Hư một tiếng Hàn anh giữ dàn lao tới, Hai tay cầm trường thương Dùng sức quấy một nhát Trường thương xoay tròn Mũi thương vẽ thành một chấm tròn đáng sợ Ngay cả hư không cũng bị xoắn nát Chớp trường thương nổi lên tia chấp màu đen đáng sợ Chỉ đánh ra một thương Nhưng là duyết cự lực này Uy lực đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần Có cơ hội Phải bại hắn một lần Nếu không vị trí đứng đầu tây mạc tứ kệt khó giữ được Tốc độ của Vương Quỳnh chậm hơn hắn Nhìn thấy một thương này đôi giáp nhất thời lại trong tây mạc tứ kiện đã chết hai người nàng thân là thiên chi Kiêu nữ cũng không một bậc đề hàn anh vào mắt nhưng thấy được một màn này trong lòng lại dâng lên kiêng kỵ trước kia ở nam thiên bộ châu hàn anh sinh ở thế gia suy tàn tại nguyên thiếu thốn không thể hình thành uy hiếp với mình được nhưng đi tới thần châu bái nhập phụng thiên đạo ngắn ngồi bốn năm đã đột nhiên tăng bệnh oanh một tiếng một thương kia của hàn anh quấn thẳng tới phía tống quy thiện mũi thương chưa tới thiểm điện đã tới nhưng đối mặt một thương uy thế như thế, tống quy thiện lại giống như là không có ý tứ đứng dậy trong miệng hết đến kim thần. cùng lúc đó một cái tay ló ra Dò xét trong tiêu chấp màu đen loại tiêu chấp màu đen này trên thực tế là hư không vỡ vụn hình thành kẽ có lực tổn thương kinh khủng không gì sánh nổi ngay cả huyền thiết cứng dán nhất cũng có thể quay thành một bột phấn nhưng bàn tay của tống quy thiện lại dám mò vào thời điểm thăm dò vào tiêu chấp màu đen vậy mà nổi lên màu vàng kim nhạt nhạt. Đậu hủ huyết nhục hóa thành kiêu thạch vô kiên bất tội Để chất màu đen từng mảnh từng mảnh Bắn ở trên cánh tay của hắn Thành đình không có thương tổn đến hắn mảy mây Ngược lại bị hắn bắt lấy mũi thương Một thương ẩn trước lực lượng Khó nói nên lời. Thời điểm mũi thương bị hắn bắt lấy Đột nhiên dừng lại Không động mảy mày. Buông tay Một màn này Làm hàn anh cũng có chút chấn kinh Trên mặt hiện ra vẻ tức giận Thân tùy thương tiến bước ra một cước thân thể tống quy thiện ngồi xếp bằng trên đài trên, bất động như núi. bàn tay nhẹ nhàng vỗ tới. trong tay Hàn Anh nắm chắc trường thương, đột nhiên hóa thành độc long, quay người phệ chủ. Hàn Anh kinh hãi, một cước kia không kịp bước ra, ra sức điều khiển trường thương, thần bất do kỳ, bay ngược về, chọn viện tối lùi trăm trượng, mới ngừng lại được. sau đó khóe miệng chảy máu tươi, nằm xuống. thời điểm tống quy thiện rũi tay nắm chặt mũi thương của Hàn Anh, Vương Quỳnh đã tới nàng nhào về một bên khác của Tống Quy Thiện, song luôn giao kích nghiền ép va chạm với lực lượng kinh khủng, tự như là muốn ở dưới một kích xoắn nát cánh tay trái của Tống Quy Thiện vậy. Mà Tống Quy Thiện thì nhấc tay trái lên, nặn ra sư tử ấn nhẹ nhàng đi về phía không trung một cái, thành lên một hư ảnh sư ấn hiện hóa ở trên không trung. Vâng quỳ nhìn chuẩn thời gian tung ra một kích, không ngờ lại đi tới dưới sư ấn, nàng nổi giận và không cam lòng hết lớn, chỉ có thể vung vậy song luôn ngăn cản. Nhưng ở dưới sư tử ấn trần áp, phong hỏa song luân của Vương Quỳnh bị để ép giả phát ra thanh âm ma sát có nghe. Vị thiên chi kêu tử, vị thiên tri kêu nữ tầm cao khí ngạo kia bị một ấn trần áp, hai cánh tay không ngừng xô dậy. Tống Sư Huỳnh, tiểu muội lĩnh giáo. Phía sau, một thanh âm cực kỳ tinh tảo tỉnh táo vàng liền, rõ ràng là lệ hồng y. Thần pháp của nàng như quỷ lại chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng của Tống Quy Tiện. Tay cầm khô lâu quyền trượng điểm về phía sau đầu của Tống Quy Thiện Trường hiện hóa ra một mặt quỷ giữa tận Mơ hồ có tính gạo chét bi thảm vô cùng vô tận bằng tên Một đoàn tà khí màu đen ngưng tụ thành châm Như là muốn rót vào trong cơ thể của Tống Quy Thiện bảy Tà ma ngoại đạo Trong mắt Tống Quy Thiện lóe lên tinh quang Rõ ràng không thấy ánh quay người Nhưng đã có một trường đột nhiên đập ra sau lưng thể thế như thiểm điện lại xem ánh lực đạo khó nói nên này Lệ Hồng Y cả kinh chưa có thể nhấc ngang khô lâu quyền trượng Cả lên trước người Mà một trường này của tống quy thiệt Thì trực tiếp bỗ xuống Răng rắc quyền trượng đứt gãy Đập thẳng tới trước ngực nàng. Phốc một tiếng Lệ Hồng Y phun máu tươi Thân hình như là con diều bay xuống Nhất thời không biết sống chết Dám đánh tỷ tỷ của ta Một tiếng quái cứu tức giận vang lên, Lệ Anh rút cục chạy tới Nhìn thấy một màn này Hắn phân nộ đến khuôn mặt vặn mẹo Quỳ khí kích đáng vậy mà hóa thành lệ quỷ giữa tận nhô ra hai cái bóng vuốt nhỏ cắn về phía tống quy thiện nhưng nó còn chưa chạm đến bờ vai của tống quy thiện lại có một bàn tay màu vàng ló ra nắm lấy cổ của nó dơ lên giữa không trung lệ anh phát ra quỷ giống thề lường dương nhan muốn vuốt quỳ khí mịn mồng quẩn quẩn quỳ khí kia cực kỳ đáng sợ lại có tác dụng ô chọc nhục thân của kim đan mặc dù hắn không cắn được tống quy thiện nhưng theo cánh tay của tống quy thiện lan tràn xuống trong lúc nhất thời kim thân của tống quy thiện như có dấu hiệu ô nhiễm tà ma ngoại đạo nhìn cánh tay của mình tống quy thiện cũng nhíu mày mở miệng lạnh lùng quát đi cùng lúc đó ở trên người hắn bỗng nhiên kim quang phát ra loại quang mang này như là đan quang lại có biến hóa kỳ dị không hề giống đan quang sắc bén giữ giữ dần mà nhu hòa thần thánh thời điểm quang mang này phát ra quỷ khí của lệ anh thình đình bị kim quang ngăn trở không còn truyền vào cơ thể của tống quy thiện mạch cấp tốc chảy trở về trên cơ thể của Lệ ảnh. Người sống thống khổ như vậy, không bằng để cho ta đến siêu độ ngươi." Tống Quy Thiện nhàn nhạt, nhạt mở miệng, cánh tay giễu căng, rõ ràng là muốn che xé cổ của Lệ Anh. Buông tay. Buông hắn ra. Lúc này hai tiếng quạ to bằng linh là U Di Cuồng và Hồng Nhan tin Tử chạy tới. Thế là anh có nguy cơ mất đi tính mạng mà lo lắng, mặc dù bình thường cũng với tiểu quỷ này giao tình không sâu nhưng bây giờ cũng một chỗ sông trận sao có lý đã không cứu trong lúc cấp thiết U di quầng hóa thành lang yêu mười trợ hồng gan tiên tử tay nắm quái ấn dây leo tăng vọt quấn thẳng về phía tống quy thiện pháp lôi tống quy thiện vẫn không nhanh không vội trầm thấp quát ra hai chữ như là ngôn xuất pháp tỷ hắn hép ra hai chữ này hư không sinh lôi khuất tán ra ngoài ầm một tiếng uzi quầng sói chu thể lương thân hình bay ra vài trục trượng nằm ở trên mặt đất run rẩy biến trở về thân hình dây leo của hồng nhân tiên tử cũng liên tiếp vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ từ không trung nhao nhao vẩy xuống bất quá một màn này khiến cho người ngoài ý muốn xuất hiện hồng nhân tiên tử không bị pháp lôi đánh bay thời điểm pháp lôi uy lực khủng bố bổ tới một tấm phù chủ ở trên người nàng tự động vỡ vụn thành nên giúp nàng chống đỡ một kích kia nàng thì bận cơ hội ngẩng đầu lên mị nhãn như tờ mang theo ý vị lườm khiến khó có thể hình dung nhìn về phía Tống Quy Thiện. Khuôn Thành hồng nhan đọc bốn bí thuật của Bắc Thần Sơn, nhất tâm đột phá, vào lúc này phát huy ra. Tống Quy Thiện cũng nhìn về phía Hồng Nhan tiên tử, tựa hồ hơi ngoài ý muốn nữ từ kia lại không bị pháp lôi đánh bay. Sau đó hắn và Hồng Nhan tiên tử song mắt ba trợ, có một loại hỏa diễm có mà hình dung kịch độc, lửa như là núi bão phát ra, ngọn lửa này không bị khống chế tâm trí ảnh hưởng tới linh lực trong cơ thể vận chuyển khiến cho uy lực bị uy lực pháp thuật của hắn tiêu tán một màn này tựa như là một yêu tinh nhưng nước nhiên thành nhìn phật tử phát ra hồn dỗi dẫn phật tử rơi vào thâm uy nục dục nhưng một màn này chỉ kéo dài một sát na mà thôi tống quy thiện thoáng kinh ngạc sau đó cười một tiếng như là phật đà nhặt hoa từ bi vô lượng hồng nhang tin tưởng nhất thời như vậy thi triển huyễn thuật không thành bị đối phương thờ lúc vắng và mà vào mà lao vào Làm loạn tâm thần. Giờ khắc này trên mặt nàng chợt hiện ra vẻ Đại triệt đại ngộ Trong mắt rưng rưng Muốn hạ bái tống quy thiện Huyến thuật Thắng Huyễn thuật Phật đà hàng yêu tình Trước sau bất quá mấy hơi Trong tù siết nam chiêm bộ châu Hàn anh bị bức lùi Vương Quỳnh bị trấn áp Lệ hồng y trọng thương U di quần không sống U di quần không rõ sống chết, Lệ anh mạng sống như là treo trên sợi tóc Hồng nhan tiên tử bị hàng phục Mấy người siêu quần bạc tuyệt đều bị bại hết Những người còn lại thình linh không còn dám tiến đi Cái này Đệ nhất nhận dưới nguyên anh của bắc vực Đến tục cùng khủng bố tới mức nào Xem như mấy người không có xuất thủ Và lúc này cũng giống như là bại, Đã không dám sinh ra tâm tư phản kháng Nếu nhiều người như vậy Đồng loạt ra tay Lại không ai bước đối phương đứng lên Thần tử thuần dương đảo kia Đến tục cùng là mạnh bao nhiêu Giả thần giả quỷ tiểu gia chém chết ngươi. Thời điểm tống quy thiện bình tĩnh xuất thủ, một đám tu sĩ nam chiêm bộ châu đã bị chấn nhiếp không còn lòng phản kháng, phương hành hết lớn xuất thủ. khi thế hệ trẻ tuổi của nam chiêm bộ châu tiến đến vây công tống quy thiện, hắn đã cách tà bổ hài kích, sau đó không có tiếp tục tiến đến vây công, mà ở một bên hô to trợ u, một bên thở ư lạnh nhạt. thẳng tới lúc này, tống quy thiện áp chế chưa bị anh tài của nam chiêm bộ châu dọa phá gan của các tu sĩ nam chiêm bộ châu hắn mới vọt lên, vừa lên liền vung đao chém giết. dù sao không trảm không được, tống quy thiện rất là muốn chém giết lại anh. đây chính là huynh đệ kết nghĩa của mình, làm sao có thể nhìn đối phương bị người khác xé thành mảnh nhỏ chứ? một đao kia chém ra, biển máu đập trời. phương hành sử dụng huyết ẩm cuồng đau. đặc tính lớn nhất của đao này chính là ở thời điểm chém người, ngay cả thần hồn cũng bị chém giết. hơn nữa rút ra được lượng, chứ ở trong thân đau, thời điểm ngăn địch phá vỡ khí huyết thì có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nói đơn giản, là giết càng nhiều người, đau này càng mạnh, chém giết đúng thủ lợi hại càng nhiều, đau này cũng càng mạnh. Mà Phương Hành từ trận thứ nhất một đường sông tới bây giờ, đã kiếm chết bao nhiêu nhân vật lợi hại của Bắc vực thần tộc. Chính hắn cũng đếm không hết. Lúc này trong huyết ẩm cuồng đau, ấn chứa huyết khí dữ dằn cũng đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Lúc này Phương Hành vùng một đao, hết thảy huyết khí trong đao tràn ra. Huyết khí cho khắp bầu trời thiên địa chưa còn quỷ ảnh lay động. Một đau kia ở dưới vân hành thúc đẩy tất cả khí huyết đã có lực lượng chém giết nguyên ảnh. càng kinh người là một đau kia không có chấm về phía tống quy thiện mà chấm về phía đài sen. cái đài sen kia màu từ kim tạo ra nghiệp hòa màu đỏ. quanh một tiếng huyết hải đầy trời, không ngừng chuyển hóa thành đau khí kinh khủng. tứ ngược ở trên không trung không gian vỡ vụn thành từng khúc bao phủ tống quy thiện. lúc này tống quy thiện ngồi xếp bằng trên đài sen tựa như là một vật đà chân chính, cũng biến sắc. Không ngồi yên được nữa. Trong khoảng điện quang hòa thạch phi thân lên, phất tay ném lại ảnh xuống, đồng thời đưa tay thu đại xen vào, thân hình trong chớp mắt đổi lại trong trưởng, tốc độ không chậm, nhưng phương hành vung đau, ý lại muốn giống như là rồi ở trong xương đuổi theo. Vô lượng chân Phật Tống Quy Thiệt đứng trước đạo ý ngập trời, tỏ như là sấm bổ xuân, đồng thời hai tay nhấc lên, ở giữa công trung hợp thành chữ thập, miệng tụ niệm chân kinh Hơn nữa trong tay áo lại có một Hồng anh, hồng ảnh mái lợn Hóa thành một áo cà sa Phát tán ra quang mang tử kim Càng trứng càng to Tựa như là một vách tường Huyết hại đầy trời bị ngăn ở bên ngoài Huyết hại cao một trường, áo cà sa sẽ dài một trường Lúc này thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu Sớm nó trốn đến biên giới đại trận Sắc mặt kinh hoàng nhìn một màn này Một bên là Phật quang thần thánh Một bên là huyết hại ngập trời Tràng cảnh kia dường như là Phật Đà hàng ma ở trong truyền thuyết vậy. Suy một tiếng, một màn kia cũng không kéo dài quá lâu. Một đau kia của phương hành đau ý tăng vọt thành lình trăm máu cà sa của Tống Quy Thiện thành mảnh vỡ. Sau đó đau ý hùng hồn cuốn về phía Tống Quy Thiện, bao phủ lấy hắn. Sau một hồi lâu, huyết ý dần dần giảm xuống. Thân ảnh của Tống Quy Thiện rút cục hiền hóa ra ngoài, chỉ thấy nhục thân quán đại phóng kim quang, thân thể giống như là kim thạch. Pháp bào ở trên người đã rách tung tóe, tổn hại nhiều chỗ nhưng khuôn mặt vẫn là rất tử hòa thậm chí là tử bi. trên người quán không có chút vết thương, một đau kinh thiên kia, thình lình không có chấm thương hắn. một đám tu sĩ nam chiêm bộ châu vào lúc này tâm đều lạnh hơn nữa, xem như một đau cùng muốn như vậy, cũng chỉ bước hắn rời khỏi đài sen sau. thuần dương đạo tử kia cuối cùng đã mạnh bao nhiêu? đối mặt với một đối tượng như vậy, còn đập đạo gì chứ? hắn còn một ngày, tu sĩ nam chiêm bộ châu không có hy vọng quật khởi. Bất quá thời điểm tâm tư của bọn hắn đầu chấn kinh khó tả, thì Phương Hành cười lại nói: "Tống tỷ liệu, thật là bản lĩnh." Tống Quy Thiện mặt không biểu tình, hai tay hợp thành chữ thập, chậm lắng mở miệng: "Bình khí tốt." Nghe ý tứ lời này, Thiện Như là tán thượng huyết ẩm cuồng đau tốt, lại không coi trọng bản sự của Phương Hành. Phương Hành cười ha hả nói: "Hừ, bớt ra vẻ đi, ngươi thực cho rằng tiểu gia nhìn không ra?" Một thân bản sự của người Hơn phân nửa lợi trên đài sen kia Xin hỏi bảo bối kia từ chỗ nào mà có được Phật môn duy chỉ sao Hay là chính lợi phẩm năm đó sau khi diệt Phật <cười> Ngồi xếp bàn trên đài sen Khống chế hồng liên nghiệp hòa cho mình dùng Đài sen bất động Pháp lực không dứt Hơn nữa tâm niệm thông suốt, Tốc độ thi pháp chỉ ít có thể tranh cấp 3 Không dựa vào bảo vật này Người có bản lĩnh gì mà đánh bại đệ tử năm chi bộ châu ta? Đài sen Phương hành nói khiến cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ trâu nào nào, ánh mắt nghi ngờ nhìn về Tống Quy Thiện. Lúc này, pháp bào của Tống Quy Thiện vỡ vụn, đang phục hồi như cũ, ngọc lập hư không, mặc dù vẫn tin phong đạo cốt, nhưng lại bị phương hành chấm rơi đài sen. Đã không còn thần thánh như lúc trước, hơn nữa phương hành vạch ra vấn đề, cũng làm cho bọn hắn dâng lên hy vọng, chẳng lẽ Tống Quy Thiện kia mượn pháp lực của đài sen mới có được thực lực đỉnh cùng như vậy, mà không phải tu vi thần thông chân chính, ngồi xếp bằng bất động? Liệu có thể thông dông đánh bại tu sĩ nam chiêm bộ trông Trong này khác biệt rất lớn Người khác đều nói người là vô địch dưới nguyên anh Tiểu ra nhìn ngươi Chỉ là muốn lừa gạt Phương hành dành sách Khi còn nóng, cất cao rộng quát trói thay Cái gì mà mang từ bi Không đành lòng tạo nghiệp sát nghiệp Cái gì mà đưa đệ tử thuần dân đạo đa trận Tất cả đều là nói nhảm Người căn bản là bởi vì đài sen kia Là trí bảo Phật môn Cắm dễ hư không, đài sen bất động liền có thể dẫn tới thiên địa pháp được nhưng nếu như trận mới trận thứ 10 mở ra, linh lực hộ tụ hư không hỗn đoạn sẽ dẫn phát được lực lượng của đại thiên và lực lượng đại trận xung đột. Đối với người mà nói, tình huống có thể là giả thần giả quỷ nhất trong trận chiến, chỉ có một người may mắn điều ra không tìm người. Những lời này lập tức dẫn phát tình ngạc Ánh mắt thế hệ trẻ tuổi nam tiên bộ châu nhìn về phía Tống Quy thiện đã còn không còn kính sợ như vừa rồi mà là phẫn độ và hận ý. từng bước tâm cơ, vòng vòng tính toán, thuần dương đạo tử không tránh khỏi quá là âm độc đi. còn mẹ nó chứ, từ bi cái gì? nếu như không phải phương hành khám phá ra hư thực, thì sợ thế hệ trẻ tuổi của nam chiêm bộ châu ở sau trận chiến này đều sẽ bị chấm nát đạo tâm. mới bắt đầu vào trận, nếu phương hành tin hắn, cho thế hệ trẻ tuổi của nam chiêm bộ châu rời trận như vậy sẽ thua thiệt lớn. hơn nữa ăn lỗ vốn còn không nói nên lời. sau đó nói như vậy. Ai sẽ còn tí? Không hồ là thế hệ trẻ tuổi nhất nhân của Bác Vực, Phần tâm cơ này thật đáng sợ. Thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu tụ đến cùng một chỗ, sắc mặt khó coi nhìn tống quỷ thiện. Có người cười lại nỉa mai. Chúng ta cùng một chỗ, xuất thủ chấm đệ nhất nhân dưới nguyên anh của Bắc Vực đi. Càng có người đằng đằng sát khí chất lớn, đã kiềm nhắn không được muốn xuất thủ. So với vừa rồi, tâm tư tuyệt vọng lúc này tu sĩ nam chiêm bộ châu đều dâng lên chuyển ý phương hành ngừng nói cúi đầu xuống không để cho người nhìn thấy hắn đang cười ha mà lúc này sắc mặt của tống quy thiệt vẫn bình tĩnh trước đó bị phương hành lớn tiếng quát báng vài trận hắn cũng chỉ tay áo đón gió lắc nhẹ thân như là đại sơn bất động không có được câu cãi lại sau một hồi lâu thời điểm tu sĩ nam chiêm bộ châu sát khí tăng tới đỉnh điểm hắn ít chậm rãi ngẩng đầu lên thản nhiên nói mặc dù ta và phật môn có cờ duyên Nhưng dù sao cũng là đệ tử Đạo Môn Người nói ta ngồi xếp bằng trên đài sen Mượn nghiệp lực của Phật Môn Lại không nhớ rõ mấy trận chiến thành danh của ta Đều bằng đan thành thất pháp Lại tu thành rất nhiều đại thuật đan thành thất pháp Ngắn ngủi bốn chữ Lại để cho các tu sĩ tâm thần trầm xuống Thất pháp sao Điều này đại biểu tống quy thiện Có khả năng thông hiểu 7 đại thần thông Và nghĩ tới át chủ bài của nước phương nhiều như vậy Khi thế các tu sĩ lại trùn xuống Bất quá phương hành lại cười to thật pháp còn mẹ người tiểu ra ta đan thành bát pháp đây từ trận thứ 8 liền có thể nhìn ra đan thành mấy pháp căn bản là chẳng có tiêu chuẩn cân nhắc thực được duy nhất nhiều nhất chỉ có thể là đại biểu tiềm lực của người nếu người thực sự là bản lĩnh lớn như vậy thì dùng đài xem lừa dối là quái gì chứ trực tiếp xuất thủ chân át chúng ta chẳng phải là tốt à rất lời quay đầu hết lớn hắn muốn đồ nghịch tâm cơ các huynh đệ cùng nhau lên đánh hắn đi trong tiếng hát vang đã có người xuất thủ Nam Chiên Bộ Châu Vương Quỳnh Hôm nay đến lĩnh giáo bản lĩnh trần chính của Bắc vực đại nhất nhân Vương Quỳnh đã tức giận đỏ mặt Phong hỏa sông Luân trùng trùng đẹp đẹp Nghìn ép về phía tống quy thiện Các tu sĩ Nam Chiên Bộ Châu Các Cũng thi pháp thì thi pháp Tế pháp bảo thì tế pháp bảo Tạo thành mưa gió Tạo thành mưa to gió lớn Nhào nhào đánh về phía tống quy thiện Lần này xuất thủ Sau so với lúc mới bắt đầu Phí thế còn cường thịnh hơn 3 phần Có thể nói là đầm đầm sát khí. Kim kêu một tiếng Cũng từ bên cạnh vọt tới Muốn đi lên tham gia nắng nhiệt Phương Hành lại kéo đến nó Thấp giọng nói: Chờ có vội kêu từ kia lợi hại lắm Đừng có để hắn xé người Kim Bồ có chút ngẩn ngơ Kinh ngạc nói Người không phải nó hắn Chỉ lừa gạt sao Phương Hành nước mắt nói Là ta lừa bọn họ đấy Kim Bồ nghẹn học Có chút im lặng Phương Hành thì lại giam xào Nhìn muốn phía nói Ít nói nhảm đi Đám người kia cũng không phải là phế vật đâu Nếu đánh ra khí phách Vẫn có thể quấn đi hắn một đoạn thời gian Người nhanh đi trung quanh bố trí đại trận tên vương bắt đàn này chật để hôi đại trận Không quan hệ chúng ta lại dùng trận pháp cho áp bắn Kim ô nghe mãi mắt cổ quái Thật lâu mới nhìn Phương Hành nói Người quá là vô sỉ mà Bất quá lại hấp thấp đi bài trận Cười to nói Thế nhưng Kim ra tà thích Đừng nói là Phương Hành có âm dương thần ma dám coi như là không có thì cũng nhìn ra tống quy thiện là là là. Nói đơn giản, là biểu hiện quá cường thế, ngồi ngay ngắn bắt đầu, thông dòng đánh đuôi Hàn Anh, trấn vương quỳnh thương lệ hồng y, giam giữ quỷ anh, đánh u di cuồng, lại khuất phục hồng nhan tiên tử. Đủ loại thủ đoạn, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, châu tức cực điểm. Người khác đều bị thủ đoạn thông thiên của thuần dương tử dọa cho khiếp sợ, tâm thần rung động. Nhưng mà phương hành lại theo bản năng, cảm giác không thích hợp hắn cảm thấy tống quy thiện không thể mạnh như vậy, hắn luôn to gan bằng trời, không có dễ dàng bị hù dọa. bởi vậy thấy tống quy thiện biểu hiện thủ đoạn khủng bố, liền theo bản năng cho rằng đối phương mượn ngoại lực. dưới loại tình huống này, chỉ cần quan sát kỹ liền không khó phát hiện diệu dụng của nghiệp hòa liên này. dù sao phương hành cũng là người từng cốc qua liên bảo đối với phật môn bí bảo có thể hiểu biết nhất định. bất quá mặc dù hắn nhìn ra đài sen là trợ lực của tống quy thiện, nhưng vừa rồi lại không có nói hết, tối thiểu nhất hắn đã thêm chút dầu dấm mới nói ra cũng lúc này là chuyện không có cách nào tu sĩ nam chiêm bộ châu đã sợ vỡ mặt rồi nếu như không lừa vài câu hạ thấp tống quy thiện một chút thì chỉ sợ đám khốn kiếp kia ngay cả lá gan xuất thủ thì cũng chẳng có mình không phải là thiệt thòi lớn sao bây giờ mấy câu kích động lửa giận của tu sĩ nam chiêm bộ châu hắn liền tranh thủ thời gian cùng với kim ô thương lượng đối sách kim ô đi theo căn bá học đặt trận thuật bản lĩnh bài trận cực kỳ bất phàm trong tay của phương hành lại có trận kỳ lợi hại lập tức kín đáo đưa cho nó để nó đi bài trận mình thì sách huyền ẩm huyết ẩm cuồng đau bay vào giữa không trung nhìn thế hệ trẻ tuổi cửa nam chiêm bộ châu giao đấu cùng với tống quy thiện vừa quan sát vừa tùy thời xuất thủ đánh nhau bất quá xem xét cũng không khỏi có chút kinh hãi bây giờ tống quy thiện đã thu đài sen xem như là hiền lộ bản lĩnh thực sự vậy mà càng để cho người ta chấn kinh thế hệ trẻ tuổi của nam chiêm bộ châu đồng loạt ra tay tăng thêm vừa rồi nếu quá thu thiệt lúc này ra tay sẽ càng cẩn thận phối hợp lẫn nhau nhưng ở trước mặt tống quy thiện thành đình vẫn không chiếm được ít lợi ít thần tử thuần dương đạo kia tùy ý hủy sái đan quang tung hoành đạo đạo đại thuật phát huy ra uy lực kinh khủng khó mà hình dung đứng bất động ở trên không trung trong phương viên 30 mươi không người có thể xâm nhập phù kiếm toàn lâu trong nhèm mắt đánh ra một thanh phi kiếm thành đình một hóa 2 hai, hai hóa bốn bốn hóa 8 Cuối cùng chọn vẹn hơn 200 thành phi kiếm, ở trên không trung sắp xếp thành trận, đánh về phía Hàn Anh, kiếm quang xoắn hư không, kiếm khí sắc bén như là kén tạm một mực bao phủ, làm cho không gian di chuyển của Hàn Anh càng ngày càng nhỏ. Bách lượng Mộc Quỷ, Nhất chân dẫm không trung một cái, hư không chấn động, lại có một đại thụ sinh trưởng lên, hắn vừa với hắn vừa vặn đứng trên ngọn núi. Đại thụ còn đang điên cuồng sinh trưởng, gần trăm đầu cảnh, sinh ra một đóa hoa màu lan nhạt. Sau đó kết thành nụ hoa, nụ hoa vỡ vụn, từ bên trong lăn ra từng khôi nỗi, vung vẩy gai sát làm vũ khí, giết về phía trước. Lệ Anh một thân quỷ khí, đã bị đám khôi nỗi này quấn lấy, giết không dứt. Quỷ khí đối với một quỷ tác dụng cực kỳ nhỏ bé, chưa có thể oa oa quái khíu liều mạng, lại không thoát thân nổi. Ba đào phủ tuyết, không trùng có tùy Triều xuất hiện, vắt ngang hư không, thao thao bất tuyệt. Tập quyền vạn vật khắc chế phong hòa song luân của vương quỳnh kim thân phật diễm há mồm phun ra kim diễm bước lui lệ hồng y vững Trấn tà yêu không trùng hạ xuống một ngọn núi lớn hai tu sĩ nam chiêm bộ trâu né tránh không bị không kịp bị trận áp pháp lôi tru ma hỗn nguyên nhất khí phật môn sư hống trận này đánh nhau kịch liệt phương hành có chút hòa mắt vốn cho rằng tống quy thiện đang thành thất pháp khả năng có thất Đại thần thông Phương hành muốn trước thăm dò nội tình Sau đó lại lên điều mạng Nhưng bây giờ xem xét Đâu chỉ là cái cách đại thần thông Thần tử thuần dương đạo tùy ý huy sái Đủ loại thuật pháp hạ bút thành văn thành định đều quy lực vô tận Huyền ảo khó lường Mỗi lần xuất thủ Vậy mà đều không giống nhau. Hắn đến tận cùng biết bao nhiêu loại pháp thuật Tính sai Vẫn muốn sợ ngọn nguồn của đối phương Kết quả thành hồ đồ rồi Ta cũng không tin người cái gì cũng biết nếm thử thủ đoạn của tiểu gia thấy thủ sĩ làm cho bộ châu bị tống quy thiện một người chấn áp không thở nổi trong lòng hắn cũng có chút bực bội gầm thét xuất thủ kiếm ma đại thuật bàn tay vỗ ra một đoàn ô quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay sau đó xoay tròn đại đạo ô quang sắc bén gào thét bắn ra ở trong mỗi một tia ô quang hình hình đều là một thanh hắc kiếm ôm theo ma ý và kiếm khí khó tả lao kiếm khốn trụ Hàn Anh bị ô quang trùng kích nhất thời từng mảnh bỡn vụn uy lực của kiếm ma đại thuật lại không giảm mãnh liệt xung kích về phía tống quy thiện pháp thanh tùng sau khi thi triển kiếm ma đại thuật phương hành đại lấy ra pháp bảo mộc hệ mộc ý trong độ đan rót vào ở trên pháp thanh tùng có lá tùng rơi xuống bởi một lá thình linh đều hóa ra côi lỗ hình mọi mà người màu xanh theo tâm ý của phương hành mà động đang đang sát khí giết về phía mộc quỷ vây khốn để anh bố vũ đại thuật phun một ngụm nước bọt về phía không trung tạo thành mây đen ở trên đỉnh đầu tống quy thiện mấy hơi sau mưa rào xối xả thật buồn nôn kìm bố quái chiếu một tiếng vẻ mặt ghét bỏ tiểu gia không biết tiểu gia đó là nề tình rồi phương hành nước mắt bàn tay hung hăng chụp về phía hư không chồng chớp lát hòa ý giống như linh xà uốn lượn về phía tống quy thiện sau đó một hóa hai hai hóa bốn âm một tiếng hóa thành vô số xích sát hỏa diễm quy lực đáng sợ rằng khắp nơi phong tỏa không gian xung quanh tống quy thiện tựa như là bày ra một đại lao hỏa diễm hồn thần chân hỏa phong thiện sơn ý ngự lôi đại thuật thừa cơ hội này phương hành đã hét đến một tiếng xông về phía không trung cất bước đạp mạnh một thân ảnh uy nga hiển hóa ra ầm ầm chấn áp về phía tống quy thiện thuận thế tài nắm không trung có chín tia lôi điện chói mắt rắc rắc Là lôi thuật của Long Tộc Ôm theo khí tức thiên kiếp từ không trung đánh xuống bổ về phía Tống Quy Thiện Có người kiểm chế Đánh thật là thoải mái Trong nhà mắt đánh ra rất nhiều công kích Phương Hành cũng không có nhịn được cảm thán Nếu không có đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kia Quân lý Tống, tống Quy Thiện hắn muốn thuận lợi đánh ra nhiều công kích như vậy Chỉ sợ cũng không có dễ dàng Bất quá cái này còn chưa hết Sau khi đánh ra rất nhiều đại thuật Hắn gần giọng cười lạnh Trong tay xuất hiện một cái kỳ cờ lớn Mặt cờ rộng ba trường thành biết, có phù văn hiền hóa Phần phật triển khai ở trên không trung. Chính là từ trận thứ sáu đoạt tới Đại kỳ mở ra Ngay cả kim đan đỉnh phong Cũng có thể gắt gào với khốn Hai tay vận được Nắm chặt cán cờ Thôi phát Pháp trùng hồng bông tử khí Mượn sức gió của phong Đại kỳ thúc dục ra ngoài Trong lúc nhất thời Thiên hôn địa ám Âm thông cả thiết Thế gian sáng tỏ Hóa thành u minh địa phủ, Trong gió lớn Bất kỳ người nào cũng sẽ bị hồng mông tử khí cuốn đấy Khó mà tránh khỏi kết cục bị hồng mông tử khí Kéo đi thần hồn Vừa rồi Phương Hành đánh ra đạo đạo đại thuật Một là vì trấn áp tống quy thiện Để hắn không có thời gian né tránh Hay là thanh tràng thỏa thích triển khai pháp thuật này Đại hấp thiên thuật Phương Hành âm thầm lấy danh dự Lấy danh tự cho đại thuật Sau đó ánh mắt âm trầm nhìn tống quy thiện Vương bát đàn Chiêu này đã không trị được ngươi Tiểu ra ta gọi ngươi là đại gia Giờ khắc này tống quy thiện cũng đã cực kỳ nghiêm túc, linh lực phòng lên, phía sau thậm chí tràn ra vầng sáng năm màu, thân hình không còn là đứng thẳng bất động, chân đạp cương bộ, đồng thời liên kết chính đạo pháp ấn, hai tay chắc vào trước ngực, cười nhạt một tiếng, quanh người có ánh lửa hiệp thoáng hiện. thời điểm phương hành thi triển công kích sắp rơi ở trên người hắn, giữa không trùng vang lên từng tiếng chim hót ra sắc. sau đó nhìn thấy một con khổng tước do hỏa diễm hình thành phóng lên trời. khổng tước kia là hòa ý của tống quy thiện hóa. Thân hình dài khoảng 10 trượng, mặc dù toàn thân là hỏa diễm, nhưng lại sinh động như thật. Thần được đáng sợ, hai cánh đánh ra hư không, đánh tàn ô quang mà phương hành khống chế. Sau đó xoay quanh, đạo đạo sườn xích do thần diễm hóa thành bị nó quấy nát, cuối cùng xông lên nâng thông thiện sơn từ trên trời giáng xuống. Không tước chính là Phật mẫu, linh thú hộ pháp của Phật môn nằm đó nổi danh với đại bằng nhất tộc. Mà hỏa pháp vốn là sở trường của thuần dương đạo, Hòa ý của tống quy thiện và cơ duyên Phật môn dung hợp. Luyện thành thánh thú kinh khủng Giống như là phân thân quán Uy lực khó nói đến lời Khổng tước nâng phong thiện sợt Giấy núi thân hình tống quy thiện tiêu sái Tay áo bồng bềnh Pháp bào bị phong đại kỳ Dẫn động quái phong thổi không ngừng kích đáng Trong gió lớn Hồng mông từ khí đã bắt đầu lan tràn Quấn quanh tống quyệt thiện Hắn mỉm cười Tùy phong ngự hình Tùy phong ngự hình Nhẹ nhàng ung dung Phun ra bốn chữ Tụ lý càn khôn Đôi tay áo dường ra tựa như là hai cái túi, thầm bất khả trắc, gió lớn đầy trời đờ bị hấp dẫn, chu vào trong hai cái tay áo, nửa ngày sau, không trung một mảnh thanh u, thiên địa cũng trong sáng, đại kỳ của phương hành mở ra, thiên địa hóa thành hắc ám, mà Tống Quy Thiện lại dùng tay áo thu gió, thiên địa hắc ám hóa thành ban ngày, trong đó lập đi lập lại, làm cho người ta kinh ngạc. Ngay cả phương hành cũng sợ ngay người đứng tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Phương đạo hữu, ngươi thực sự thiên phú dị bẩm ngay khác nếu tu luyện ra chân ý của đại thuật Chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi Nhưng ngươi bây giờ tu hành quá ngắn Thuật pháp không tinh, Chỉ dựa vào man lực là không thắng được ta Sao không nhận thua Tống Quy Thiện chắp hai tay sau lưng Sắc mặt như thường từ tôn nói Phương Hành nháy nháy mắt Cười khổ nói Đại gia đến tụt cùng là lão nhân ra Ngài biết bao nhiêu mật thuật pháp Thời điểm mà trong trận thứ 10 ác chiến Một chiếc hoàng kim sa do tám dị thú kéo từ từ đi tới chân núi. Lúc này đang có nhiều người chạy đến phong thiện sơn. Dù sao tin tức truyền ra không biết có bao nhiêu người muốn đến quan sát đại sự này. Bất luận là nam chiêm bộ châu lập đạo cũng tốt, bắc tam đạo ngăn cản nam chiêm bộ châu lập đạo cũng được, đều liên hệ tới vận mệnh của vô số tù sĩ. Có người sớm chạy tới, nhưng cũng có người không ngừng đuổi tới, hoặc là khống chế thần quang, hoặc là lặng lặng yên bay tới, hoặc là thanh thế to lớn, cha này nhìn rất bình thường. Nhưng trên xe có một cây đại kỳ khói đen quẩn quẩn tạo ra khí tức quỷ dị khó nói lên lời làm cho người ta ghé mắt. Xe tìm một địa phương yên lặng ngừng lại bước xuống một nam tử người mặc áo tròn vàng nhạt thân hình của Trúc ủy Vũ tu vị kim đan viên mãn cũng để cho người ta chấn kinh người này sợ lại quần áo một chút nhìn về phía đạo chủ của Thuần dương đạo và âm linh đạo đang ngồi xếp bằng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười cất bước đi tới Thuần dương đạo chủ sinh động cảm ứng. Quay đầu nhìn được phía hắn Hoàng phủ từ trúc Phụ lệnh gia tổ thỉnh an hai vị tiền bối Nam tử đi tới trước người thuần dương đạo trù Hành lễ vạn bối Sau đó hai tay dâng đi một phòng thư Trên mặt thuần dương đạo trù Không có bao nhiêu vẻ kinh dị Nhận lấy thư, quét quả Lên ngẩng đầu đánh gián Thần sắc nam tử kính cần Lại thi lễ thuần dương đạo trù mặt không biểu tình Thật lâu mới nhạt nhạt mở miệng Người đến thần trâu bao lâu Nam tử thấp giọng nói, không dám lừa gạt tiền bối. Hai tháng trước vẫn bối đã tới Thần Châu. Thuyền Dương đạo chủ thản nhiên nói, vậy vì sao hiện tại mới tới tìm ta? Nam tử anh ấy cười một tiếng kính cẩn nói, có chỗ thất lễ mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Thuyền Dương đạo chủ trầm mặc thật lâu, quay đầu liếc nhìn Âm Linh đạo, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, quy thiện đọc qua vô số kinh thư, đạo tâm thanh thản. Bây giờ thọ nguyên bất quá 126 tuổi Kim đang tầng 8 Nhưng lý tại đạo kinh nghĩa Lĩnh hội thuật Pháp đã sớm siêu việt nguyên anh bình thường Nói tới đây Trong mắt hắn có chút xem thường Lãnh đạo như về phía nam tử kia Ngay cả lão phù Bây giờ lĩnh hội đạo Pháp nào đó Cũng sẽ gọi quy thiệt đến trợ giúp duy chiến Mỗi kỳ có kiếm giải Đều làm lão phù kinh hỉ Tiểu ma đầu kia một đường liên tiếp xông qua chiếm trận Thực lực quả thực bất phàm Dù ở bắc vực cũng có thể sánh vai thần tử, nhưng nói đến đấu pháp với quỷ thiên, <cười> thật cho rằng hắn có thể qua cửa thứ 10 sao? <cười> đạo chủ không cần nhiều lời, trong lòng Vãn Bối cũng sáng tỏ, coi như tiểu ma đầu cái bản lĩnh đại lớn thì cũng không thể nào mà xung qua cửa thứ 10 được, cho nên Vãn Bối không có trông cậy vào có thể thông qua hắn mà xung trận để lập đạo. Trên thực tế, trước khi đi thần Châu, Vũ tổ Hoàng phủ gia đã dặn kỹ, sau khi đi vào thần Châu Không thể mang tâm lý may mắn, sự tình lập đạo, tất cả nghe tiền mối, còn từng nói, có giao tình giữa hai nhà, tiền bối sẽ không để vạn bối thất vọng. Thần sắc của nam tử kính cẩn, chắp tay mỉm cười nói, "Cũng được, xem ra người đã tâm lý nắm chắc, lời thừa thải lão phụ độc không nói." Thuần Dương đạo chủ trầm mặc nửa ngày, bóng nhiên lạnh giọng bỏ miệng. Hoàng phủ ra các người, một lòng muốn trở thành nam tiên bộ châu chi chủ, mưu tính khắp nơi. Lần này lập đạo rõ ràng đã sớm phái người đến thần châu Nhưng để không vội tới gặp ta Chắc là muốn chờ thế lực còn lại đều thúc thủ vô sách Lại đến cùng Chúng ta trao đổi sự tình lập đạo Kể từ đó Toàn bộ đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu Đều phải nhận ân tình của Hoàng Phủ các người Coi Hoàng Phủ ra các người như là thiên lôi sai đầu đánh đó Nếu lúc đó Hoàng Phủ ra các người không phải hoàng đế của Nam Chiêm Bộ Châu Thì cũng đã kém không xa Hoàng Phủ từ chúc Cũng không trả lời khẽ mỉm cười, như là chấp thuận ý của Thuần Dương đạo tổ. Thuần Dương đạo tổ cũng không có đợi hắn trả lời, lạnh hừ một tiếng nói. Nếu không có tiểu ma đầu này dám già làm dối, lão phụ nể tình năm đó cũng đều kiện trên thư, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng mà bây giờ, tiểu ma đầu này liên tiếp xông qua cửu trận, phạm phải sát nghiệp, ngay cả phù khí đạo từ cũng mất mạng trong tay quán, thế cục bậc này người còn hy vọng xa vời lão phủ sẽ phối hợp hoàng phủ ra các ngươi sao? còn muốn lập đạo trước hỏi qua các tu sĩ bắc vực ta đi. thanh âm cực kỳ lạnh khốc, hàm ẩn tức giận, nhưng mà hoàng phủ từ trước đã hoàn toàn không sợ, trầm thấp cười nói. đạo chủ lời ấy sai rồi, kỳ thực không cần vãn đối lắm đợi, chắc hẳn ngài cũng biết sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo là chuyện phải làm, sông mười trận, thấp một nén hương là quy củ lập đạo của bắc vực, nhưng ở trên quy củ này vẫn có một cừu thiên minh đó mới là quy củ lớn nhất của thiên hạ này nam chiêm bộ châu lập đạo ở trước khi mọi người đều biết có lẽ còn không tính là việc gì lớn nhưng bây giờ con chó kia xông qua cừu trận bất luận trận thứ bảy này thắng hay là thua cũng đã chú định nam dương thiên hạ sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo nhất định sẽ dẫn phát tứ vương chú ý muốn ngăn cản nam chiêm bộ châu lập đạo đã không có dễ dàng như vậy vạn nhất dẫn tới một vị thánh nhân nào đó bất mãn tự mình hỏi tới càng là một chuyện phiền toái. Âm Linh Đạo đạo chủ lệnh lùm mở miệng. Ngươi là muốn nói, sự tình Nam chiêm bộ Châu lập đạo đã không phải là do chúng ta làm chủ. Nam tử không người sợ hãi nói, vạn bối không dám, nói không dám, nhưng phía sau lại trầm mặt không nói, hiển nhiên đã có lý ý đó. Thuần Dương Đạo đạo chủ và Âm Linh Đạo đạo chủ không mở miệng nữa, chân thực đến trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, người này nói không sai. Hai người bọn họ ngay từ đầu thả ra tin tức Không muốn Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo Không phải là lo lắng phương diện này sao Nhưng về sau tiến triển Lại làm cho bọn họ không ngăn được Hiện tại tin tức đã truyền ra Hơn nửa tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sông trận Dù trận cuối cùng bại Nhưng thành tích chiến trận đầu Nhất định sẽ để cho hắn danh dương thiên hạ Đến cùng lúc đó tin tức truyền ra Nhất định càng làm cho người ta chú ý Hoàng Phù Tử Trúc yên lặng một hồi Thấy thuần dương đạo chủ Và âm linh đạo chủ không mở miệng Trong lòng đã nắm chắc Thấp giọng cười nói Còn nữa Mặc dù tiểu ma đầu kia tàn sát quá nhiều Sát tính nhiều ma Nhưng mà một đường xung qua trận Dù sao Vẫn tuần theo quy củ của phong thiện sơn Nếu hai vị tiền bối muốn chết hắn Tự nhiên là dễ như trở bàn tay Nhưng xuất thủ như vậy Đối với hai vị tiền bối Thậm chí đối với phù khí đạo đạo chủ mà nói Sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực như thế nào <cười> Một khi xong trận truyền ra còn chó nhỏ này có khả năng được thánh nhân chú ý, lại thêm lòng quân yêu ái. nếu như có ý tương trợ, muốn chém giết kẻ này, thì sợ không có dễ dàng như vậy. còn nữa, kẻ này có phù lệnh của viên gia, chắc hẳn hai vị tiền bối cũng có nghe thấy. phù lệnh viên gia này, ai cũng không biết thực hư. bất quá có một điểm có thể xác định, vô luận hắn có phải đệ tử viên gia hay là không, trên người có viên gia phù lệnh, viên gia chắc không ngồi yên, không lý đến. không chừng hiện tại người viên gia đã nhận được tin tức từ trung vực bưởi tới đây. Mặc dù tin tức này được Long Quân và Linh Xảo Tông Âm thầm thôi độc, Ít người chú ý Lại là một vấn đề không thể coi thường Nhất là Còn chó này bà lĩnh khó lường như thế Nếu đổi lại là hoàng Phủ gia ta Dù hắn không phải là tử đệ gia tộc Thì cũng sẽ thuận nước dòng thuyền tiếp hắn vào tộc Hắn nói nhẹ nhàng Nhưng sắc mặt của hai vị đạo trù Lại dần dần khó coi Nam tử này nói Hai vị đạo trù đương nhiên là rõ ràng Nhưng một bực đang giả bộ hồ đồ mà thôi Đã nói phá Cái hồ đồ này cũng không giả bộ được nữa Nếu không phải sự tình Như là đay dối Bọn họ sẽ không đau đầu như vậy Bớt nhiều lời đi Người đã lựa chọn hiện thân lúc này Tất có đối sách Nói ra dự định của Hoàng Phủ ra các người đi Thuần Dương Đạo chủ nhạt nhạt mở miệng Đáy mắt lại có lạnh ý Hoàng Phủ từ chút nhẹ giọng cười nói Kỳ thực sự tình vô cùng đơn giản Sự tình Nam Chiêm Bộ Châu đã lập đạo Không thể né tránh Vậy sao không để cho Hoàng Phủ ra chúng ta lo việc này kế ước vừa thành đại biểu chính thống của Nam chiêm bộ châu chính là hoàng phủ gia ta ngũ lão của đại tuyết thần bất quá là trò cười mưu toan đoạt khí vận của Nam chiêm bộ châu mà con chó sông chặt kia thì cũng bất quá là tiểu ma đầu tạo ra sát nghiệp mà thôi dưới danh phận đại nghĩa bát vương chú ý ai cũng không động được hắn không có danh phận đại nghĩa <cười> tôm tép nhãi nhẹp người nào giết không được chứ dù lòng viên gia ở dưới tình huống hắn không có danh phận lại tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, sợ là cũng không thể xuất thủ bảo vệ hắn. Thuần dương đạo chủ và âm linh đạo chủ nếp nhau một cái, thật lâu không nói. người đã chuẩn bị kỹ càng. nửa ngày sau, âm linh đạo đạo chủ lạnh lùng đặt câu hỏi. hoàng phủ từ chúc gật đầu, thần như nói, pháp chi của hoàng phủ ra vừa ra, tiểu ma đầu sẽ bị cả nam chiêm bộ châu bài xích vậy nếu như ta không muốn tiểu ma đầu kề chết, ta muốn tất cả người trên núi đều chết thì sao? một thanh âm đạm bạc vang lên ở sau lưng hoàng phụ từ trúc mang theo mùi máu tanh đầu đậm chính là phù khí đạo đạo chủ hoàng phụ từ trúc không kinh hoàng quay người thi lễ cười nói hoàng phù gia ta lập đạo thần châu lúc này người lên núi đều là ma đầu không danh không phận nếu như đạo chủ không thích xuất thủ trấn áp bọn hắn ai có thể nói gì ánh mắt phù khí đạo đạo chủ âm lãnh rơi trên mặt hắn đệ tử kiệt phước của nam chiêm bộ châu bị một mẻ hút gọn Người không cảm thấy đau lòng sao Hoàng phụ từ trúc nở nụ cười nãy Thiên tài nha Tựa như là cỏ dại Cắt một lớp Chắc chắn sẽ có một lớp khác bọc ra Bao vị đạo trù liếc nhau Trên mặt đều cười lạnh Bà Long Quân cách đó không xa Thở ưu lạnh nhạt Thì ung dung thở dài Dùng tay nâng chán tự hồ có chút đau đầu Nhưng ngay cả bọn họ cũng không có điều ý tới là Lúc này cách phong thiện sơn 300 dặm. Đang có một nữ tử cưỡi quái ngư chậm rãi bơi về phía phong thiệp sơn, thân cá thon dài, khóe môi to thù, cá vốn sống ở trong nước, nhưng con cá này lại bơi ở trên không trung, linh hoạt tự do, tốc độ nhanh, nhưng lại cho người ta có một cảm giác an tĩnh quỷ dị. Hơn nữa trên lưng cá, nữ tử ngồi xếp bằng kia mặt bộ cổ bào, búi tóc, hồn nhiên đầy thơ, bộ dáng nhẹ nhàng mà thanh nhã. Phương Tây lại có một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, một đường Gõ mõ tụ kinh đi tới à, Mình nghỉ tầm này đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của Bộ chuyện uhm, Chắc là cũng sẽ phát muộn đấy Anh em nếu mà đợi được thì Cứ đợi nhá Các bạn nào mà sợ ảnh hưởng sức khỏe Hoặc là công việc ngày mai thì các bạn ngủ đi Sáng ngày mai chúng ta nghe Chào mọi người nhé.